Chào các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn Chuyện Của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh nha Để được đón nghe sớm nhất Những video hay trên kênh của Nguyễn Thành Hãy chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nha Bởi vì chia sẻ là hoàn toàn biễn phí Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Chương 271 Nam Sơn đường ở trên thẻ che viết rằng Yến hồi được mai táng rơi chân núi tường Vân ngọn núi này nằm trên đường quan Tây cách huyện Nam Sơn 100 dặm năm đó thời điểm Vương mãng cướp ngôi nhà Hán Ngô miễn quý bất quý đều đã từng đi qua nơi này đã biệt địa chỉ chôn cất Yến hồi sáng ngày hôm sau Ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái Từ mình thi triển đột pháp đi tới huyện thành Nam Sơn. Do trên thẻ che không ghi chép địa điểm bay tán cụ thể, mấy người vợ yêu chỉ dừng chân ở huyện thành một chút, rồi lại thi triển đột pháp chạy đến chân núi Tường Vân. Trước tiên để cho nhóc Tam chui xuống đất, đi quanh một vòng tìm kiếm dấu vết phần mộ của Yến Hồi. Không ai ngờ, núi Tường Vân này lại là một chốn phong thủy bảo địa. Nhóc nhậm Tam mới lần vòng túi, mà đã phát hiện dưới chân núi có đến 4 ngôi mộ cổ thời kỳ ân thương. Không đi nữa, dưới chân núi sao bị mộ cổ chiếm cứ hết rồi. Nham Giám Tam vừa từ dưới đất trồi lên, đã bực bội nói với Ngô Miễn quý bất quý. Thế là cái chốn phong thủy bảo địa gì thế? Ở dưới đó đi vài bước là lại đụng phải một ngôi mộ lớn, cứ tưởng dãy từng hàng người chết bôi tán theo. Niệm Sơn ta không hiểu nhé, loài người các ngươi không phải đều ưng xây mộ trên đỉnh núi sao? Sao lần này toàn chôn dưới chân núi thế? Mỗi nơi có một tập tục, cái này có gì đâu mà lạ. Quỷ bất quý cười khả khả một tiếng nói tiếp. Nhà xâm ít thấy sự lạ thôi. Còn nơi còn có phong tục không xây mộ dưới đất mà treo thẳng lên vách núi kia kìa. Người thổ phồn bên kia còn phân nhỏ thi thể cho chim ưng ăn. Là đầu tiên ông giả tan nhìn thấy Cung kinh hãi chịu không nổi là bất tử Người cứ nói bậy đi Sao có thể có chuyện như vậy được chứ Nhọc nhọc tam lắc đầu không tin Tiếp tục nói Nhưng mà mấy ngôi mộ lớn dưới kia Thật sự là không thể đi xuống được Chứ trong đó đều là cốt văn Để sơn bọn ta xem không hiểu Ai biết cái nào Mới là mộ của Yến hồi Lâu này Mạnh vô cầu cũng thỏ lại gần Nói với nhóc nhầm tam Đang ủ rũ cho mày Người không biết cốt văn Nhưng ông già thì biết mà Nhậm lao tam người khở thế Mò thằng vào trong quan tài Tìm thứ gì có chữ ai Thẻ che bia đá gì đó Lấy ra đây cho ông già xem Không phải được rồi sao Nhà sân bọn ta không phải trộm mộ Giờ vào đâu mà chui vào quan tài của người ta Nhóc nhầm tam trừng mắt Cãi lại bách vô cầu Lại nói Ai biết bên trong quan tài có cơ quan cạm bẫy gì hay không? Nhân không may lúc mở quan tài Làm nhân dâm bọn ta bị thương Khi đó các người đều ở trên mặt đất Nhân dâm bọn ta muốn tìm người giúp đỡ Cũng chẳng có ai Nhân dâm nói đúng đấy Nó không phải tu sĩ Có thể không chạm vào quan tài Thì tốt nhất là đừng chạm vào Quyên bất quý cười khả khả nói Đi sang ngô miễn có vẻ Vẫn chưa chịu từ bỏ Ông già lại nói tiếp Thế thì xem ra Phải dùng cách thô thiện nhất rồi Mấy ngôi mộ kia Chúng ta đều ghé qua xem thử Thế nào trong đó Cũng có mộ của Yến Nhậm Tam Người nói như ngôi mộ Người nhìn thấy Đều có cốt văn đúng không Chờ đợi Quy Bất Quy nói xong Ngôi bên đã đột nhiên lên tiếng cắt ngăn Hơi dừng một chút Y tiếp tục nói Bên trong có mấy pháp khí Và đồ vàng mã của phương sĩ không Có pháp khí Thì có thể làm mộ của Yến Hồi Nói đến cũng lạ nha Vừa rồi nhân sân bọn ta nhìn thấy Bốn ngôi mộ lớn Bên trong đều thấy có pháp khí Nhân bọn ta còn nói thầm trong bụng là Từ bao giờ mà pháp khí của các ngươi rẻ tiền đến thế nó đến đây Nhọc nhậm tàm cũng tỏ vẻ khó hiểu thẳng nhóc nói tiếp Đúng rồi Nghe người nói như vậy Nhân bọn ta mới chợt nhớ ra Bốn ngôi mộ này nhìn qua khát đương đông Số lượng nô lệ bồi táng tương đương nhau Vật bồi táng bên trong không sai biệt lắm Ngay cả vị trí đặt quan tài cũng khá giống Nghe đến đấy Nên mặt quỷ bất quỳ bông nhiên lộ vẻ kỳ quái Ông già giống như nghe được chuyện hay ho Vội hỏi nhóc nhầm tam Nhấn giam Giây đó chỉ có bốn ngôi mộ thôi sao Hay là người mới chỉ phát hiện ra bốn ngôi mộ Trong nhân sâm bia môi nhìn Quy Bất Quỳ đáp là bất tử người Đúng là điếc rồi Vừa rồi nhân sâm bọn ta nói rất rõ Là đi được nửa vòng Đang gặp bốn ngôi mộ cổ Có lẽ đi tiếp chắc vẫn còn nữa Lão giả người nhớ đến cái gì hả Nhà các người Có thân thích gì chôn rơi đó hay sao Tầm bại Ông già ta không phải người ở đây Quy Bất Quỳ không để ý Nhóc nhậm tâm Anh nói linh tinh Ông giả cười kha kha rồi nói tiếp. <cười> Nếu ông già ta đoán không sai, nhờ dầm người đi tiếp về phía trước, hẳn là sẽ phát hiện còn có hai ngôi mộ, có quy mô tương đương như thế nữa. Đây là mộ trận của đại phương sĩ thời kỳ ân thương. Mộ trận là sao nữa? Mộ người chết mà cũng có thể kết trận đó. Loại người các người đúng là lắm cho thật đấy. Nghe ông giả nói vậy Nhòng nhầm tàm lè lưỡi nhăn mặt Lại nói Một người chết chắc cũng phải từ hai năm trước rồi Cho dù là chư hầu giàu có Thì cũng không đủ của cải Cho nhiều mộ lớn như thế đúng chứ Bốn cái Thêm hai là sáu cái Là bất tử à Một phương sĩ nghèo có đủ gia tài Làm cái này sao Ai nói là phương sĩ Thì không thể là chư hầu vương Ai nuôi lớn người đây Phương sĩ nuôi nấng người chính là Chư hậu vương đấy thay Quyên bất quý cười một chút rồi nói tiếp Đền tịch Có liên quan đến yến hồi quá ít Cho nên đến bây giờ Vẫn không ai dám khẳng định Hắn có phải là một phương sĩ Từng thật sự tồn tại hay không Có điều lúc ông già ta còn trẻ Đã từng nghe kể rằng Yến hồi lúc đầu Vẫn là một chư hầu thời ân thương Thời điểm võ vương phạt chủ Hậu duệ của yến hồi Còn đừng giúp đỡ trụ vương về sao trụ võ vương có được thiên hạ Vì trả thù Mà đã diệt hết toàn tộc yến hồi Hầu như không còn ai Trưa kia vẫn cho rằng cái này Chỉ là truyền thuyết mà thôi Hiện tại xem ra chưa chắc đã là thế Nhân xâm bà Phiền người đi lại xuống một chuyến đi Xem dưới đó Có phải vẫn còn hai ngôi mộ Giống như thế nữa không đang nhầm tam vốn không định Đi xuống lần nữa Nhưng thầy ngồi miễn cùng đang sốt ruột Chờ manh mối bên dưới Nhọc nhân sâm bách tỏ ra không tình nguyện Chui xuống đất thêm một lần Lần này phải đợi hồi lâu Mày thấy nó thỏ đầu ra Vừa xuất hiện liền nói ngay Lã bất tử, lại bị ngươi đoán đúng rồi Đi sâu vào trong Đúng là có thêm hai ngôi mộ lớn nữa Tổng cộng là sáu Lúc quay về nhân sâm bọn ta có nhìn kỹ lại Sau ngôi mộ cổ Gần như giống hệt nhau Đến cả vị trí đặt nô lệ bồi táng Cũng giống nốt đấy Vậy thì đúng rồi Quyên bất quỳ tự tay Bế nhóc nhầm tam từ dưới đất lên Tiếp tục nói Xem ra lần này Ông già ta lại nghĩ đơn giản quá Mộ cổ phía dưới có gì đó rất cổ quái Cho dù là mộ chư hầu Thì quy mô như này Cũng phô trương quá rồi Hôm nay đến đây thôi Chúng ta tìm một chỗ nghỉ lại đã Ông già ta phải tính toán thật kỹ càng xem dốt cuộc phần mộ của Yến hồi là cây nào lát sau ngồi miến quý bất quý và hai con yêu quái đã xuất hiện trở lại huyện Thành Nam Sơn trước đó lúc chạy đến đây mấy người và yêu không qua để ý nên tòa huyện Thành này xong lần này đi vào tìm quáng trò mới phát hiện đời này thế mà lại rất phồn ho nộn địp chỉ là ở đây không phải tuyến giao thông huyết mạch thật sự không hiểu nổi tòa huyện Thành này dựa vào đâu Mà lại tấp nập thịnh vượng nhường ấy Và liếc mắt nhìn qua Còn tường đang ở chốn kinh kỳ Đi dạo trên đường lớn một vòng Quyền bất quy rất nhanh Đã tìm được đáp án Bọn họ phát hiện ra gần như Tất cả hàng quán cờ tiệm trong thành Đều có tên Nam Sơn Đường Bạch vô cầu lang mắng Cảm thấy ba chữ Nam Sơn Đường này rất quen Mà không nhớ đang nghe thấy ở đâu rồi vẫn là nhóc nhầm tam nhắc nhở hắn cái tên Phó Khương Nam không ra nam, nước không ra nước kia, chính là chủ nhân Nam Sơn Đường đấy. Không ngờ nhà bọn họ ở đây, lại có thế lực lớn như vậy. Xem kìa, đến cả ký viện cũng là cửa hiệu của Nam Sơn Đường. Nam Sơn Đường, huyện Nam Sơn. Hoa gia nơi này là quê quán của bé con Phó Khương kia. Hắn còn có nhiều tiền hơn vẻ ngoài nhiều. Quyên bất quý cười khả khả một tiếng Nói với Ngô miễn ở bên cạnh Nhìn thấy không Chúng ta sắp đi giáp vòng huyện Thành rồi Mà không thấy được một cửa hàng nào Của hiệu buôn Tứ Thủy Cái này đúng thật là hiếm thấy đấy Đó là chuyện Để cho hai anh em lưu hỉ Tôn Tiểu Xuyên bận tâm Ngô Miến vẻ mặt lạnh tanh Đó một câu Sau đó chỉ vào một quán trò Cung đề biển hiệu Nam Sơn Đường Nói Không đi nữa Ở đây đi Chỗ này nhìn sạch sẽ Ngồi miễn đang lên tiếng Thì quy bất quy Và hai con yêu quái Cũng không có gì để nói nữa Bọn họ vẫn đi cũ Bảo hết hậu viện quán trò Đơn giản ăn xong bữa tối Rồi trở lại phòng nghỉ Quy bất quy tìm dây bút Vẽ lại vị trí sáu ngôi mộ dưới lòng đất Theo lời miêu tả của nhóc nhậm tam Sau đó bắt đầu chậm ngâm nghiên cứu Một đêm không nói chuyện gì Sang hôm sau Ngô miễn và hai con yêu quái thức dậy Và thầy quỷ bất quỷ Ngồi ngay ra bên bức hòa sáu ngôi mộ Với đầu óc thông thái như ông già Thế mà ngồi cả đêm Vẫn không suy luận được Mộ của Yến Hồi nằm ở đâu Thầy ngồi bên đặt thức dậy Quỷ bất quỷ cười khổ một tiếng nói Sáu <cười> ngôi mộ Đều là thật Cả đêm qua ông già ta tính 6 lần Ra 6 kết quả Không nhưng không lệch Vừa vàn sáu ngôi mộ Mỗi cái ứng một lần Cứ như là Có sáu yên hồi giống hệt nhau vậy Ông giả ta cũng không hiểu nổi Lúc ngô miên đứng dậy Đã nhìn thấy trên án thư trước mặt quy bất quy Là cả đống giấy ghi chỉ trích kết quả tính toán Ông già tỏ vẻ mệt mỏi Tựa lưng vào ghế ngồi Nhìn ngô miên nói tiếp Vốn ông giả ta cho rằng đây Là do yến hồi bay cho Xây một vòng mộ giả xung quanh mộ của mình Cho đến lúc trời sắp sáng Ông giả ta mới hiểu ra cả 6 cái đều là mộ chính. Xem ra yến hồi này còn có chuyện mà người khác không biết. Bây giờ ngoài trừ phải đi vào cả 6 ngôi mộ này thì cũng không còn cách nào khác. Trong khi Quý Bất Quý nói, Ngô Mệnh Đắc cầm lấy kết quả tính toán của ông già lên xem. Đọc qua vài tờ rồi, nói với ông già. Ông già, yến hồi là phương xít thời kỳ ân thương, ông lại dùng phương thuật thời chiến quốc ra tính toán. Yên hồi, đúng là phương sĩ thời ân thương. Những mấy ngôi mộ kia không phải đều được xây từ thời đó. Quy Bất Quỳ cười một chút, tìm lại trang giấy vẽ vị trí sau ngôi mộ ban đầu, đưa nó vào tay ngô miễn chỉ vào hình vẽ sau ngôi mộ xếp thành hàng, nói Người xem, có giống lục hợp cấm trận phiên bản đầu tiên do Yên Ai hầu sáng chế ra không? Ông già ta cũng phải nhìn đến nửa đêm mới nghĩ ra bởi đầu còn tưởng là trùng hợp Được xem đi xem lại mấy lần Thì thấy quả thực giống y như đúc Sáu vị trí lục hợp Cười như dùng thước đó thật chuẩn ấy Ngôi bến lại nhìn qua vị trí Phân sáu ngôi mộ kia Nói Không thể nào là lục hợp trận được Cấm trận đó dùng để phong bế mầm dịch Thì còn được Hơn nữa lục hợp trận Không thể duy trì được bao nhiêu năm như thế Nhiều nhất mấy ngày là hỏng Đây cũng là điểm khiến ông giả ta đau đầu Quyên bất quy lại cười khổ một tiếng Tiếp tục nói Xem ra Không đích thân đi một chuyến là không được có trai ngốc Nhân xâm Lần này hai đứa các người Không cần đi theo xuống dưới Ở lại đây chờ bọn ta là được Nếu qua thời gian dài không thấy bọn ta đi lên Thì các người lập tức Đi tìm bốn anh em tỉnh nhiên nhà bọn họ đi trà sổ sinh tử Của hai người bọn cha đã nói như vậy Ông đây lại còn không biết dấu hổ ở lại đây chờ sao Chưa đợi quy bất quy nói xong Mạch vô cầu đã lên tiếng ngắt lời Tên thổ lỗ dừng một chút rồi nói tiếp Mỗi khi ở dây đó thật sự gặp phải cái gì hung hiểm Nên cứu cha hay là hai cha con ta đồng quy vô tận Ông đây còn phải tính nữa chứ xuân nhiều năm không nghe thấy thằng ngốc này Đòi đồng quy vô tận với mình Ông già chỉ biết bất đắc dĩ mà cười Lại lần nữa nói Hãy đưa các người muốn đi theo xuống dưới Cũng không phải không được Nhưng mà lần này ở dưới đó Có cái gì ông giả ta cũng không biết đâu đấy Đã định phải theo sát phía sau Để có làm ra hành động thiếu suy nghĩ dặn dò hai con yêu quái xong Ông già mới cùng với một người hai yêu Ra nhà ăn quán trọ Ăn cơm sáng Trong lúc dùng cơm Quỳ bất quỳ còn dò hỏi ông chủ quán trọ Ở núi tường vân bên kia Có truyền thuyết thần thoại cổ tích gì đó hay không Chủ quan trò cho rằng Mấy người kỳ hình dị tướng này Muốn đi núi Tường Vân du ngoạn Trở thấy bọn họ cổ quái khác thường Tiêu tiền lại không hề sót ruột Chủ quan đề mặt bọn họ Đều là khách sộp liền cười định nọt nói à, Lão nhân ra ngài muốn đi núi Tường Vân hả Ta khuyên ngài một câu Ngài đừng thấy cái tên Tường Vân dễ nghe Kỳ thực chẳng có gì hay ho cả Ngài nghe ta, ta chỉ cho chỗ này vui hơn, theo cửa tây đi thêm chưa đến 5 dặm nữa, sẽ là nơi Thái Thượng Lão Quân luyện đan, gọi là núi Hương Lô. Ông già ta hỏi núi Tường Vân, ông chủ lại nói núi Hương Lô, thật là thú vị đây. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, lấy ra một hạt đậu vàng, đặt vào tay chủ quán trò rồi nói tiếp. Ông già ta chỉ muốn đi núi Tường Vân. Trâu Khắc nói sau đi. Khi không lại được vớ bờ, chủ quan trò cười đến không khép miệng được, lập tức xuôi theo lời ông già. À vâng Là tiểu nhân lắm lời. Nhưng mà ngọn núi Tường Vân này thật sự là không có gì hay ho hết. Cứ không qua mấy năm là dưới chân núi lại có vài người chết. Dân bản địa bọn ta đều đi đường vòng tránh nó đi. Các câu giá trong vùng kể là thời trước có ác quỷ ăn thịt người bị chôn dưới chân núi. Cho nên thi thoảng Lại có người chết ở chỗ đó Còn có một chuyện lạ thế này Ngày ta còn nhỏ Chỗ bọn ta từng xảy ra một trận động đất Toàn bộ huyện thành Nam Sơn Đều sụp đổ Vậy mà bên chỗ núi Tường Vân Lại không suy xuyền gì Lộng ấy mọi người đều sợ hãi động đất Liệt bất chấp ngọn núi đó Có điểm xấu mà kéo nhau lên núi tránh nạn Lại không thấy xảy ra chuyện gì lạ Lộng ấy núi Hương Lô Ta vừa nói đấy Cũng bị rung chấn rất mạnh Vậy mà núi Tường Vân Vẫn vững trái không ảnh hưởng gì Còn có chuyện đó nữa sao Quyên Bất Quỳ nghe xong Cười kha khà nói tiếp Thế ông giả ta Lại hỏi ngươi một câu Không phải nói là dân bản địa các ngươi Thầy núi Tường Vân Đều đi đường vòng sao Thế thì mấy người tự dưng chết dưới chân núi Là người ở đâu vậy Nghe người trong nhà môn nói Hình như đều là trộm mộ Trên người mang theo dụng cụ đào mộ quận mà Được đều chưa kịp ra tay Làm gì ấy Đã keo nhau chết thẳng cẳng rồi Dân bản địa bọn ta đều nói Là bọn họ bị ác quỷ chôn dưới đất giết chết đấy Chủ quan trọ nói đến đây Trần như nghĩ ra cái gì Hơi dừng một chút Rồi lại nói tiếp Nghe người giả nói Thời đó lúc xảy ra loạn hoàng xào Hoàng xào nghe nói dưới lòng đất núi Tường Vân Có bảo bối để đa phái 500 tên lính đến đảo lên Kết quả chỉ qua một đêm Cả 500 người kia đều chết trong lều tạm ở dưới chân núi 500 con người đấy Không một ai sống sót cả Các vị khách quan nghe ta Núi Tường Vân kia Các vị có thể không đi Thì tốt nhất là đường đi Ông già ta chỉ hỏi thăm một chút thôi Không có ý định đến đó Quý Bất quy nghe chủ quán trò kể xong Lại thường thêm mấy hạt đậu văng Nên người nó vui vẻ rời đi Ông già nói với Ngô Miễn Đang dùng bước xong Nghe rồi chơ Ngọn núi tường vân này đúng là không đơn giản Xem ra ông giả ta có phải chuẩn bị một chút Sau khi Ngô Miễn và hai con yêu quái Ăn uống xong Mấy người và yêu ra khỏi quán trò Đến chợ trong thành Mua hai con gà trống Bọn họ đi loanh quanh Xem cần mua thêm gì nữa Ông giả đồn niên bật cười khá khá Khèn nói với Ngô Miễn Có người đồng hành rồi Nhìn thấy mấy người áo đen kia không Bọn họ đến đây trộm mộ đây Lúc này Ngô Miễn Cũng đã trông thấy mấy người ao đen Mà quy bất quy nói Bọn họ vừa đi ra từ một cửa hàng Nam Sơn Đường Quần áo trên người gọn nhẹ Khoác theo dụng cụ quốc sàng linh tinh Một người trong số đó tay dắt m một con chó mực to lương đèo một cây lồng chim lớn bên trong nhốt bảy con chim sẻ kêu díu drít ngoài trừ mấy người này còn có một người ăn mặc mẹp đẽ đi theo tiến chân bọn họ ra khỏi cửa hàng lúc chợ tay trước cửa người này còn khai khí nó với đám người áo đen ta sẽ ở lại đây chờ còn cần thêm gì thì phải người đến nhắn một tiếng trong huyện Nam Sơn này không có thứ gì, Mà Nam Sơn Đường bọn ta không làm được Nam Sơn Đường Đã quen thói tung hoành ở đây Bọn họ cô không nghĩ Sẽ có ai dám nghe lén mình nói chuyện Người ao đen đi đầu Cũng khai khí đáp lại mấy câu Sau đó nói Nguy trường quay Bọn ta đã nhận tiền cọc Còn lại ngài chỉ việc chờ bọn ta giao hàng thôi Không nhớ may Lúc bọn ta làm việc Lại kinh động đến nhà môn Lúc đó đành phải cậy nhờ ngài thú xếp giúp anh em bọn ta. Ngụy Trường Quy cười ha ha nói: "Yên tâm, huyện Nam Sơn là của họ Phó, nơi này không nghe triều đình, chỉ theo Nam Sơn đường. Các vị cứ quang minh chính đại mà làm, xảy ra chuyện ăn con Nam Sơn đường bọn ta gánh vác." Mọi người ao thế mới yên tâm, liền chào từ biệt Ngụy Trường Quy, lên xe ngựa của Nam Sơn đường, xuất phát về phía đối tường Vân bên ngoài thành bấy người Auden đi về hướng đối tượng Vân, ngồi miễn quy bất quy, liền thay đổi kế hoạch. Hai người hai yêu ẩn dấu thân hình, làm cho hai con gà trống mê man, rồi lên đường theo xe ngựa của nhóm người Auden để đến đối tượng Vân. Không lâu sau, xe ngựa phía trước dừng lại dưới chân núi. Bấy người Auden lần lượt nhảy xuống khỏi xe. Người dẫn đầu trong áo ra một cái la bàn, thăm dò xem xét nửa ngày rồi nói với đám đồng bọn Ta cũng coi như đã làm cái nghề này nửa đời người. Điều này vẫn là lần đầu tiên gặp mộ lớn trồn dưới chân núi. Các anh em, núi tường vân này không yên ổn. tất cả nâng cao tinh thần, tuyệt đối cẩn thận. Trong lúc người này nói, mấy người ao đen kéo từ trên xe ngựa xuống một cây dương lớn, sau đó lấy từ trong dương ra, mờ ngọn đến thơm, giấy vàng vẽ bùa các thứ. Cuối cùng dùng luôn cây dương đó làm pháp đài Bày hết vật phẩm lên bề mặt dương Không nhìn ra Thế mà còn là tu sĩ cơ đấy Quyên Bất Quỳ ẩn thân Trong một góc cười kha kha Tiếp tục nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái Thời buổi này Người tu đào đúng là Bần cùng rẻ mặt Thế mà còn đi làm cả cái nghề đào mộ quật mã thế này cậu không biết bọn họ Thuộc môn phái nào Qua là mất mặt tổ sư Khốn kiếp chứ Bọn họ thi chuyển phương thuật Tuy hiện giờ quê bất quy, không thể coi là phương sĩ, nhưng rốt cuộc ông già vật cơ xuất thân là phương sĩ, hơn nữa còn là đại phương sĩ danh tiếng ngang hàng với bốn người lớp trước quảng. Chứng kiến phương sĩ sa sút đến mức độ này, trong lòng ông già vẫn không khỏi tức giận. Ông già không phải đã nói là chúng ta chỉ xem trò hay thôi sao? Phương sĩ thì sao chứ? Phương sĩ đói bụng cũng phải ăn, khát nước cũng phải uống. Không có tiền cũng phải đi đào mô quật mà thôi. Bạch vô cầu ở bên cạnh ông già cười khẩy một tiếng lại nói tiếp. Năm đó đồng thích chấn, còn một lúc hai chết mấy chục vạn mạng người. bây giờ cha còn để ý mấy cái tên trộm mộ nữa hả? Lại nói bây giờ, cha cô không phải phương sĩ, không đủ tư cách quản giáo đệ tử đâu. Nghe bạch vô cầu nói vậy, quyền bất quỳ chỉ biết cười khổ. Lại nhìn do đám người áo đen. Đang làm phép an hồn Miệng làm bầm nói Ông giả ta xem xem Càng người có bản lĩnh lớn cỡ nào Có thể phá được mộ trận này không Lúc này mấy người áo Đã làm phép xong Bọn họ thu giòn pháp đài Rồi đi vào trong núi Tìm một vị trí bằng phẳng trên mặt đất Bắt đầu khai quật Mấy người ngô miễn quý bất quý cũng theo vào Mấy người này Thật sự có bản lĩnh đào được một đạo động Thì coi như tiết kiệm được chút sức lực Hai người Auden thân hình vạm vỡ, tay cầm quốc sảnh đầu đào đất, nhưng người còn lại chăm chú quan sát quá trình. Bọn họ đều đang nghe qua lời đồn ở núi Tường Vân thường có trộm mộ chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại tự tên bản thân mình, hiểu biết một chút phương thuật, đám trộm mộ bình dân trước đó không thể so sánh được, cho dù bên dưới thật sự có ác quỷ canh mộ thì cũng không phải đối thủ của mấy phương sĩ bọn họ. Vườn Tại, Lý Khôi Chung Hàng cả cả người cẩn thận đây, bởi khi phát hiện có gì không ổn thì lập tức rút lui. Thể trên mặt đất đào ra được một lỗ thùng rộng chừng nửa thước. Ngài Ao đen dẫn đầu không quên nhắc nhở mấy câu. Đám người bọn họ mấy năm nay sống dựa vào nghề trộm mộ, nên vừa rồi từ lúc làm phép an hồn, lòng dạ người dẫn đầu vẫn cึก bồn trồn hoảng hốt. Chuyện như vậy trước nay chưa từng gặp qua, chính bản thân hắn cũng không quá nắm chắc. Có điều hai người Vương Tài và Lý Khuê Trung đang đào đất Lại giống như không nghe thấy gì bất cứ ra sức đào rộng cây lỗ dưới đất ra Nhìn bầu ràng hai người nọ Người ao đen dẫn đầu nhíu chặt mày nói Hai người càng người dừng lại Đừng đào nữa Vương Tài, Lý Khuê Trung cả người có nghe thấy không Bất luận người dẫn đầu hồ hoán thế nào Hai người kia đều như bị điếc Vẫn cắm cúi không ngừng đào đất ra Lúc này, hai người ao đen còn lại, cô phát giác, có điều bất ổn, lập tức chỉ vào Vương Tài và Lý Khuê Trung nói. Không đúng, hai người bọn họ bị nhiếp hồn rồi. Quách sư huynh, màu lây máu chó mực. Lúc này người dân đầu cô phát hiện trong mắt hai người Vương, Lý, đã trận ngược, không còn thấy đồng từ đâu nữa. trong hốc mắt như bị một tầng sáp màu trắng bao phủ. Nhưng dù là vậy, hai người vẫn không hề dừng lại động tác đang làm, tiếp tục đào bới trong hố đất. Thầy đã xảy ra chuyện Quay sư huynh dẫn đầu Để dắt con chó mực lại đây Dùng đoạn đao rạch bờ đường trên cổ con chó Hưng lên non nửa bát máu Hàn không dám giết luôn con chó mực Bởi vì không biết tiếp theo Còn gặp phải thứ gì Giữ lại biết đâu lát nữa Lại cần dùng đến Quay sư huynh hắt hết nửa bát máu chó mực Lên đầu hai người sư đệ Khoảnh khắc máu chó Hàn lên trên đầu bọn họ Vương Tài và Lý Khuê Trung Vốn đang đỡ đấn đảo đất Nhược cây máy, đồ điên gục xuống nằm sụi lơ Sau đó bắt đầu co giật không ngừng Từ miệng và mũi liên tục xuôi bọt trắng Rút lùi ra ngoài núi quay sư huynh hô to một tiếng Vàng lý khuê chung nhỏ con hơn Chạy ra bên ngoài núi Hai người áo đen còn lại Cùng keo vương tài chạy theo quách sư huynh Cho đến khi hoàn toàn ra khỏi núi tường vân Trở về vị trí lập đàn làm phép vừa rồi Bọn họ mới coi như có thể thở vào Lúc này hai người Vương, Lý Cũng đã tỉnh lại Bày ra vẻ mặt khó hiểu Nhìn mấy đồng bọn của mình Vương Tài hỏi Làm sao thế? Không phải là sắp hành động sao? Sao chúng ta còn chưa lên núi? Vương Tài Người không nhớ gì sao? Nghe gã nói vậy Quay sư huynh lập tức đổ mồ hôi lạnh Vừa rồi Vương Tài và Lý khuê chung lên núi Bắt đầu hành động Rồi mới bị nhiếp hồn Hiện giờ nghe gã nói như vậy Lẽ nào cả đoàn đường lên núi Cũng không nhớ gì luôn sao Hai người Vương, Lý Đồng loạt nhíu mày Sau đó Lý Khuê Trung nói Chúng ta vẫn luôn ở đây mà Vừa rồi lúc lập đàn làm phép Ta với Vương Tài còn hỏi Quách Sư Huynh là Khi nào chúng ta bắt đầu hành động Kết quả ba người các người Đều không nói gì Bởi đầu ta còn tưởng cả người bị quỷ nhiếp hồn Nhưng mà nhìn dáng vẻ Lại không giống lắm Nghe Lý Khuê Trung nói vậy Quay sư huynh và hai người áo đen còn lại Đều thấy cả người lạnh toát Điều này chứng tỏ Từ lúc lập đàn làm phép Thì hai người kia đã bị nhiếp hồn rồi Thế mà không hề có ai nhận ra Pháp đàn vừa rồi lập ra Không có chút tác dụng nào ngược lại còn có người bị nhiếp hồn Trong lúc làm phép Xem ra, thư bên trong bộ cổ kia Không phải thứ mà chút đạo hành Còn con của đám người này Có thể dây vào được Thế là mấy người bọn họ Cũng không mang đến tiền thưởng của Nam Sơn Đường nữa Quách sư Huỳnh lấy từ trong người ra Bởi là bùa thế thân Sau khi dán cho mỗi người một lá Hắn mới ổn định lại tinh thần nói Vụ này không thể làm được Đi Hai người vương tài lý khuê chung Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn sắc mặt quách sư huynh Liền biết chuyện này không nhỏ Nên không ai do dự thêm nữa Mà nhanh chóng kêu nhau lên xe ngựa sau đó quay xử huynh đích thần đánh xe đi về hướng ngược lại về huyện Nam Sơn. Giờ tài còn không đi, chỉ sợ một lát mấy xử huynh đệ mình đều không đi được nữa. Nhưng hai con ngựa cao lớn còn chưa đi được mấy bước, đã đột nhiên hí vang, sau đó đồng thời ngã xuống đất, thân khiếu chảy máu tươi. Hai con ngựa run rẩy hồi, rồi gục xuống chết thẳng cẳng. Cậu lộc hai con ngựa ngã xuống, châu công hận vàng cố xẻ đi. Nam người áo đen trên xe bị hất đi. Trên người ai đấy đều có thương tích Chạy tiếp đi Quay sư Huỳnh gắng gượng bỏ dậy Tiếp tục liều mạng chạy ra xa Nhưng chạy được mấy bước mới phát hiện Không có ai chạy theo mình Hắn lập tức quay đầu nhìn lại Lâu này mới thấy Vương Tài Đang ngăn đập đầu chết ngay tại chỗ Lý Khuê chung Ngã gãy chân Hai người còn lại Thì một người ôm bụng quản quại nằm dưới đất Một người khác đứng lên Ánh mắt thẳng đơ đơ Nhìn ba người đồng môn trước mặt Sau đó Phương Sinh Đình có vẻ như không có việc gì này Cầm lấy Quốc chim dự phòng trên xe ngựa Đi đến chỗ Lý Khuê Trung Không nói hai lời Trực tiếp vung quốc bổ nát đầu họ Lý Để lâu hắn đang định dùng Quốc chim Bổ chết đồng môn còn lại Từ từ khoảng không bên cạnh hắn Đổi đèn xuất hiện một ông giả khỏm Ông già đưa tay Để một cái vào chán phương sĩ này Hắn hẹt lên một tiếng Rồi ngã ngục xuống đất Quả sư Huỳnh nhìn thấy ông già Không chế đồng bọn của mình Thì cũng không dám quay lại Hắn chậm dãi lùi lại Đề phòng một khi ông già này có ý đồ bất hào với mình Thì vẫn còn cơ hội đào thoát Có điều ông già lại không đuổi theo Chỉ đứng đó quan sát Lý Khuê Trung Bị cuốc chim bổ chết Thấy người này đã hết đường cứu chữa Mới quay đầu đi đến chỗ người ao đen Đang ôm bụng nằm dưới đất Xem xét thương thế của hắn xong thì nói Gạy hai cây xương sườn Còn bị thương đến nỗi tạng, người may mắn lắm mới gặp được ông già ta, không chết được đâu. Qua một lát là có thể đi lại được, tình dưỡng thêm 2 tháng là hồi phục được tương đối. Người đang nói chuyện đúng là quy bất quy. Ông già vừa nói vừa thi pháp giảm đau cho người Ao Den, sợ đó đối với sư huynh đang đứng từ xa quan sát. "Bà còn người còn muốn điền bao lâu nữa?" Thấy ông già này không có áp ý, Quách sư huỳnh bây giờ mới thận trọng bước tới Chỉ là trông qua vẫn là dáng vẻ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào Ai biết được ông già này Liệu có phải đang dụ mình qua đó Gò một mẻ giết sạch mấy người mình hay không Quyền bất quỷ thấy quách sư huỳnh đi đến vị trí cách mình 5-6 trường Thì không đi nữa Ông già cười khả khả nói <cười> Nếu các người đều là phương sĩ Thì hẳn là sẽ biết ông già ta chưa nhỉ Sư tôn người là ai Báo tên cho ông giả ta biết Để xem là vị phương sĩ nào Dạy ra đệ tử giỏi giang thế này Lão nhân gia ngài cũng là phương sĩ Quay sư huy nghe xong Hai câu của quy bất quý Trong lòng mới xem như chút được gánh nặng Vừa tiến lại gần Ông giả vừa nói tiếp Mời người bọn ta đều là đệ tử Của hàn thông không biết lão nhân gia ngài xưng hô thế nào Lúc sau đệ tử trở về Cũng tiện bẩm lại với sư tôn về ơn cứu mạng của lão nhân gia ngài. Hàn Thông, Quỷ Bất Quỷ lục lại trí nhớ một lượt, không có ấn tượng gì về Hàn Thông này, trên sát lệnh hình như không có tên, cũng chưa từng nghe ai nói về phương sĩ này hết. Quay sơ huynh dường như đoán được danh tiếng của sư mình, cậu không vâng dội gì, lập tức tiếp tục báo rõ lai lịch của sư tôn. Sư tôn ta vừa luôn học nghề bên cạnh sư tổ Ít khi hành tàu giang hồ Nên có thể lão nhân gia ngài chưa từng nghe qua Nhưng nhắc đến sư tổ của ta Thì nhất định ngài sẽ biết Lão nhân gia ngài ấy chính là phong lôi phương sĩ Vì rũ Nằm đó đã từng một mình giết chết một con yêu thú Vì rũ Quyền bất quỳ vẫn cứ mù mờ Nghe có vẻ sư tổ của quách sư huynh này Chắc không phải phương sĩ đi theo từ phúc gia biển Có điều cái tên này ông giặt thật sự chưa từng nghe qua. Hai cái tên Hàn Thông và Vi Dũ này, nếu không được nhắc đến trước mặt ông già khả năng ông già cũng không biết bọn họ, cũng là phương sĩ. Nhìn bèo cảm trên mặt quy bất quy, Quạch Sư Huỳnh đoán rằng ông già này chỉ là một lão nhà quê, ngay cả phòng lôi phương sĩ đại danh đỉnh đỉnh, mà cũng không biết. nhưng mà hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục kể ra từng vị trưởng bối trong sư môn của mình. Lam Điền ra: "Sư tôn của vị sư tôn nhà ta chính là phương sĩ Đường Vạn Thạch, trẻ nữa chính là Thang Dũng Kiệt. Lam Điền giang giải ấy xem như là lão tổ tông của ta, đã qua đời từ 160 năm trước. Nếu không phải chứng kiến ông già này tự tay khống chế được sư nổi điên của mình, mà lĩnh cao hơn mình không biết bao nhiêu, quay sư huynh còn cho rằng Ông già chỉ là một ông cụ bình thường Ừ thế quy bất quy vẫn cứ không có phản ứng gì quay sự huỳnh đành phải căng ra đầu tiếp tục giới thiệu trưởng bối cao hơn xếp trên thang tổ chính là đại phương sư cuối cùng của phái Phương sĩ Hòa Sơn chỉ nữa chính là Rốt của công nghe người nói được một cái tên quen thuộc vất vả quá ở bất quy bật cười to tiếp tục nói Hòa gia người là đệ tử thuộc chi mạch của Hòa Sơn hả? Vậy thì nhất định sẽ biết ông già ta là ai? Ông già ta họ Quy, tên Bất Quy. Trưởng bối trong sư môn của người chưa từng nói qua về Quy Bất Quy, ngang hàng với người lớp trước Quảng hả? Quay sư Huynh xem như là nhánh cuối cùng của phương sĩ còn truyền lưu đến nay. Ngoài chứ biết được sư tôn của Hòa Sơn tên là Quảng Nhân. Trên nữa, còn có một vị tử phúc đã thành huyền thoại. Thì không ai nói cho hắn biết về những người khác Đừng nói là quy bất quy Bây giờ có hỏi hắn Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu và Quảng Để là ai quay Sư Huynh Công không biết gì sắt Thế là quy bất quy và Quách Sư Huynh Ngợ ngùng bối rối nhìn nhau Cuối cùng vẫn là ông già gượng cười một tiếng Tự diễu mà nói Thôi vậy Mấy năm nay ông già ta không đi lại nhân gian nhiều Bé con người không biết cũng phải Nhưng mà chuyện này là sao đây Đây là người nói rồi đây Thế ông già trước mặt Có thể khống chế đồng bọn nổi điên của mình trong nhanh mắt quay sư huỳnh biết mình còn lâu Mới là đối thủ của người ta Hơn đưa chuyện đến nước này Đã khiến hai vị sư đệ mất mạng quay sư huynh đã sợ nứt cả gan Sau khi xác định ông già này Không phải người xấu Lập tức không nghĩ ngợi nhiều Kể lại cho quy bất quy về lý do Mấy sư huynh đệ mình đến đây quay sư huỳnh tên là Quách nhiễm Bá làm môn hạ học nghề dưới tòa phương sĩ Hàn Thâm. Ban đầu vốn làm muốn tìm một nghề có thể kiếm cơm, ngã đâu học tập phương thuật mấy năm, lại chỉ học được mấy món làng nhàn thấp kém. Ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm hành đạo, cùng biển cương kiếm được cơm ăn. Nếu muốn no bụng thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó Hàn Thâm lại nhận một đệ tử tên là Ngô Tỉnh, xuất thân từ gia đình có nghề trộm mộ tổ truyền trong một lần đi theo trưởng bối trong nhà, suối kinh động đến huyết thi. Hắn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ người nhà mình đều thành thức ăn cho thứ quái vật đó. Khó khăn lắm mới thoát được một kiếp. Hắn tìm một môn phái tu đạo nghiêm túc, tu luyện thuật pháp, yết đến lúc đi chôn mộ, sẽ không phải chết trong mộ như người nhà mình nữa. Có điều cố tình không có thiên phú tu luyện thuật pháp, hao hành suốt mấy năm vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng ngô tình dứt khoát, lôi kéo quách nhiễm và một số đồng môn khác nhập bọn, đi đào trộm mấy ngôi mộ lưu lại từ thời trước. Đừng thấy thuật pháp của quách sư huynh lặng nhẳng, chẳng ra sao, xuống bộ đối phó với ma quỷ, cũng gọi là đủ dùng. Mấy sư huynh để bọn họ đã cùng nhau đào trộm bộ cả trăm ngôi mộ rồi, dựa vào việc bán vật bồi táng mà kiếm được không ít tiền tài, tuy rằng việc này làm mất hết mặt mũi tổ sư ra. Nhưng Trung Quy Cũng đã giúp bọn họ phát tài Vốn quách nhiễm Đã có ý định rửa tay gác kiếm Nhưng rồi ngô tỉnh Lại tìm đến hắn Nói rằng chủ nhân Nam Sơn Đường Tìm được một ngôi mộ liên hoàn Chỉ là trong mộ Có điều cổ quái liên tiếp mấy đợt người đi xuống Kết quả đều là Sống không thấy người Chết không thấy sát Nam Sơn Đường Cũng vì không còn cách nào nữa mới muốn tìm mấy người Am hiểu thuật pháp tham gia vào Hứa hẹn rằng Chỉ cần có thể lấy được vật ở trong bộ ra Thì sẽ thường 5.000 lượng vàng Hơn nữa Nam Sơn Đường Chỉ lấy vật bồi táng bình thường trong bộ cổ Điều thứ còn lại Đều thuộc về bọn họ hết 5.000 lượng vàng Đã đánh động quách nhiễm Tuy rằng đã trộm trên trăm ngôi bộ cổ Điều bọn họ chỉ biết trộm Chứ không biết bán Thường xuyên bán lỗ Điều thứ chân bảo có giá trị liên thành Còn 5.000 lượng vàng này Mấy người bọn họ mỗi người một lượng, Cung đủ sống sung túc hết nửa đời sau. Những chuyện còn lại thì Quy Bất Quy đã biết, mỗi người vừa đi vào nơi này, Thì vô duyên vô cớ bị công kích, Nếu không nhờ ông giả xuất hiện kịp thời, Ê e là lúc này chỉ còn lại một mình Quách nhiễm cô sức bỏ chạy. Quách nhiễm kể xong, Người ao đen vừa rồi, Bổ chết Lý Khuê Trung, Cùng mơ mơ mạng mạng tỉnh lại, Ngờ ngác hỏi Quách nhiễm và Quy Bất Quy, sang ngựa đâu Quách sư huynh à? à Sao chúng ta lại ở đây Vừa rồi không phải chúng ta đã lên xe ngựa rời đi rồi sao à, Sao Chớp mắt một cái đã ở đây Ông già này là ai thế Sao ông ta lại đi cùng chúng ta Chờ đợi quách sư huynh trả lời Đã thấy từ trong hẻm đuối bọn họ vừa chạy trốn Lại có ba người kỳ lạ đi ra Một nam nhân tóc bằng Và một tên cao to đen thui Thêm một thằng bé con chừng 8-9 tuổi ba người nó xuất hiện Nằm đèn tóc bạc đi đến trước mặt Quy bất quý Nói với ông giả Giải đất có thứ thú vị đấy Trong khi nói Ngồi bên tóc bạc cầm một khối thịt mau me đầm đề Nhét vào tay quy bất quý Lại nói tiếp Vừa rồi hành sắc bọn họ Không phải ma quỷ mà là thư này đang tiếc xuống tay chậm quá Để vật nhỏ ấy chạy mất Cái này cho ông giữ làm kỷ niệm Khối thịt nằm trong tay quy bất quy Thế mà cơ nhiêu vẫn còn sống Cơ co giật nhẹ nhẹ từng hồi Ông Giản Định thấy Thì cũng động tâm tư Lê tiếng nói với Ngô Miễn Còn Định thấy tướng mạo nguyên bản Của thứ này không Cơ thịt vẫn còn sức sống Trông cũng không giống chi cột bình thường Quy bất quy dường như Đã nhận ra chủ nhân khối thịt này Là ai Nhưng lại lấp lừng không nói rõ Ngồi bên thấy ông giả lại tay phát bệnh cũ Liền cũng không để năng gì mà sắc lại Nhìn không rõ lắm Đường trông cũng giống giống ông đấy Quyên bất quý cười khả khả nói <cười> Ông già ta Không có được da thịt tốt như vậy Cái này nhìn có vẻ là huyết nhục thái tuế Nhưng mà không thấy được toàn cảnh Thì chưa thể nắm chắc Lã bất tử Thái tuế thì nhân sâm bọn ta nghe nói rồi. Nhục thái tuế cũng từng nghe qua. Để người lại thêm một chữ nữa. Thành huyết nhục thái tuế. Là cái thứ quỷ quái gì vậy? Nhọc nhậm tàm thỏa mò vào hỏi. Vừa rồi nhân Sơn bọn ta thấy một khối gì trắng trắng. Nung nút thịt. Nhưng mà tốc độ rất nhanh. Và một cái đã không thấy đâu. Ngồi bên nói là. Nó thổi miền mấy người áo đen này. Để sâm bọn ta không tin. là bất tử người sống lâu rồi người nói xem nào. Trong lúc nhóc nhầm tam nói chuyện, quan nghiệm đã chạy đến chỗ sư để đồng môn của mình kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Người này nói thế nào cũng không tin là chính tay mình đang một cuộc bổ chết Lý Khuê Chung. Quỷ bất quy cười tủm tỉm nhìn hai người cái cọ, miệng thì nói với nhóc nhâm sâm. Ông già ta chỉ đoán thế thôi, thịt đã lìa khỏi thân thể mà vẫn còn sức sống thì cũng có một vài loại linh thú, yêu thú, trong đó khả năng cao nhất chính là huyết nhục thái tuế. lại nói đến đây, Quyên Bất Quỳ hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Thái tuế chia làm ba loại. Là thái tuế bình thường, nhục thái tuế và huyết nhục thái tuế. Thái tuế bình thường trông như bãi thịt nát. Loại này thường gặp nhất. Một vài đám ngu dân còn cho rằng đó là tiên vật trường sinh bất lão, tìm thấy là ăn ngay. Người ăn qua loại thái tuế này cũng nhiều, nhưng chưa một ai thật sự thành tiên. Có thể thành tiên hay không thì không ai biết, nhưng ăn cho đỡ đói thì cũng được. Thái tuế bình thường một khi đã hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt sẽ có thể biến thành nhục thái tuế. Ăn nhục thái tuế thì đúng là có tác dụng kéo dài tuổi thọ, chẳng qua loại này quý hiếm hơn. Người ăn được cũng không còn mấy. Loại thứ ba chính là huyết đục thai tuế mà ông già ta vừa nói. Nhưng mà huyết đục Thái tuế này đã có đạo hành, tường quan với con người công tranh ngược với hai loại kia. huyên độc Thái tuế đã biết ăn thịt người, có thể mê hoặc tâm trí người ta, rất dù bọn họ tìm đến cho nó ăn. Chờ đợi quy bất quy nói xong, bên phía quách sư huynh, người áo đen đã tỉnh táo lại, đang quan lên với sư huynh của mình. Quạch nhiệm người nói bậy, Ngô tỉnh ta Sao có thể tàn hại đồng môn như vậy được Vương Tài và Lý Khuê Trung Đã chết Bị Định Sơn là người của ngươi Ngươi lại tìm thêm một đám bị bậm giang hồ Đến đổ vấy tội danh lên đầu ta Trong khi nói Người áo đen ngô tỉnh Đã vùng vẳng chạy khỏi chỗ quách nhiễm Làm đến vị trí đảo đất lúc nãy Hân vừa chạy vừa nói Ta hiểu rồi Quách nhiễm người mất độc chiếm bảo bối trong ngôi mộ cổ này Vừa rồi đều là giả hết Thật sự là các người muốn giết ta thành Ngô Tỉnh Chạy về vị trí vừa rồi Mấy người mình suốt nữa mất mạng Quanh nhiễm liền muốn đuổi theo lôi hắn ra Bạn đang dĩ Vì sư đệ này chạy quá nhanh Trâm ăn một cái đã không thấy đâu Quanh nhiễm khừng lại do dự một hồi Dẫu vẫn không dám đuổi theo Chỉ đành đi sang mấy người quy bất quy cầu xin Lám nhân ra ngài Cứu Ngô Tỉnh với Hắn là nhân chứng Hàn chết rồi ta làm sao thưa chuyện với sư tôn Người nói cười như chúng ta Có cái giao tình đó vậy Quý bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Nếu muốn cứu người Cũng nên là người tự mình cứu chưa nhỉ Ông già ta có thể xem để tình người Coi như là một nửa đồng môn Mà giúp một phen Nhưng mà giúp đỡ người đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi Còn bán mạng cho người ấy hả Mẹ con người chưa được cây phúc ấy đâu Quách nhiệm do dự một hồi vẫn cứ không dám vào Nhưng đúng vào lúc này Nam đền tóc bạc vừa mới đi xuống Thế mà lại lần nữa bước lên Ý không nói lời nào Chỉ chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước Tùy quách nhiệm chưa có tiếp xúc với ngô miễn Điện qua cuộc đối thoại giữa y Với quý bất quy vừa rồi Có vẻ nam đền tóc bạc này Mới là người làm chủ Trong số bốn người bọn họ Hơn nữa Ý còn có bản lĩnh Cắt được một khối thịt của huyết nhục thái tuế Nghi đoạn quay sở huỳnh không chần chừ nữa, gian dò người đồng bọn bị gãy xương mấy câu, rồi nhanh chóng đi theo Ngô Miễn chạy vào trong núi. Thầy nam điển tóc bạc lại đi vào núi, quỷ bất quy chỉ biết cười khổ một tiếng, rồi cùng với hai con yêu quái đôi gót quách nhiễm cùng vào trong. Không bao lâu sau, mấy người bọn họ lại lần nữa đi đến vị trí đám người quách nhiễm đào đào động đi xuống lòng đất. Lúc này, còn cho mực ban nãy chưa kịp mang đi, đã chết gục dưới đất. Thân mình co quắp thành một cụm Mà Ngô Tình đi lên trước đó Thì không thấy bóng dáng đâu công tại nơi đây Vị trí mà vừa nãy Hai người Vương, Lý, Cô Sức đào ra Bây giờ đã xuất hiện Một cửa động rộng đến hơn 5 thước Ngô Tình Ngươi ở đâu Đi quanh một vòng không thấy sư đệ của mình đâu Quang nhiệm chạy đến núp sau lưng Quy bất quy hỏi ông già ừ, Lão nhân ra Hàng không chạy vào núi đây chứ Người thật sự không nhìn thấy cách cờ động to tổ bố này sao Quý bất quý chỉ vào cửa động tối ôm như mực Cười khà khà nói với Quách nhiễm Ông giả ta cược với người Người kêu vào bên trong mấy tiếng thử xem À ta sẽ có người đáp lại đấy Nghe ông già nói vậy Quách nhiễm ngược lại không dám hô hào Ông giả thấy thế thì cười một chút Thay Quách sư huynh nói vọng vào trong cửa động Ngộ tỉnh, người ở bên trong hả? Có thì đã một câu đi Quanh sư huynh của người muốn xuống tìm người Nghe quý bất quý Muốn kéo mình theo Quanh nghiêm sợ đến trắng bạch cả mặt Vội vàng nói ờ, Không không lão nhân ra ngại đừng đùa thế chứ Ta nói là muốn xuống đó lúc nào Nhà ta trên có giả Dưới có trẻ đều trông cậy vào Hắn còn chưa nói xong Đột nhiên nghe thấy bên dưới cờ đồng Chuyển ra tiếng người nói Đã để quanh sư huynh lo lắng rồi Ta ở dưới này Gặp được mấy thứ hay ho lắm Sự huynh cũng xuống đây mà xem Giọng nói này Chính là của Ngô Tình vừa nãy chạy lên đây Nhưng nghe ngư khí giọng điệu Thì lại như là biến thành người khác Lúc này giọng điệu hắn nói ra Không mang theo chút nóng này bực tức nào Cười điều vừa rồi Hắn chưa từng xung đột khắc khẩu Với quách nhiễm vậy Văn bì huyết đục thái tuế Không chế rồi Quyên bất quỳ khe khẽ thở dài Quay đầu lại nói với Ngô Miễn Cùng đền đi xuống xem một chút rồi Còn tranh gốc gà Mang hai con gà kia đến đây Trước đó Quy Bất Quy Mua hai con gà trống Đánh ngất rồi đưa cho Bách Vô Cầu trông giữ Tên tô lỗ lấy hai con gà ra Đánh thức chung đó Rồi theo lời Quy Bất Quy Ném vào trong động Theo tiếng kiều đầy sợ hãi của hai con gà Giọng nói của người tên Ngô Tình vừa rồi Đột nhiên biến mất không thấy đâu Con trai ngốc, người xuống trước đi. Nghe Quy Bất Quy sai bảo, tên thù lô không chút do dự, nhảy thẳng xuống dưới. Sau đó ở bên dưới, lân trong tiếng gà gáy, còn có tiếng của Bách Vô Cầu. Giờ này không có gì đâu. tôi đèn điểm bậc chẳng có gì hết. Mời người nhanh chóng xuống đi. Ấn, người là ai? Thứ gì? Bách Vô Cầu đang nói nửa chừng, thì dường như bị thứ gì đó dọa giật mình. Sau đó, giọng hắn cũng biến mất tiêu. Vốn tưởng rằng ném gà trống xuống Thì ta ám bên dưới sẽ không dám vọng động Nào ngờ đến cả tên thô lỗ Cũng bị mắc miêu Quyền bất quỳ lập tức mặc kệ hết thầy Co chân nhảy thẳng xuống cửa động Sau đó nhóc nhầm tam Cũng nhảy theo Thầy nằm nhận tóc bạc cô miễn Cũng chuẩn bị nhảy xuống Quang nhiệm vẫn đứng yên tại chỗ Không dám nhúc nhích đột nhiên nói Đại tu sĩ Mọi người xuống đó hết để Thì ta phải làm sao đây Các vị đều là đại tu sĩ Không sợ ta áp dưới đó Nhưng bà ta chỉ là một tiểu phương sĩ Người có hai lựa chọn Chết ở dưới đó Hoặc chết ở đây Ngô miễn liếc nhìn Quách nhiễm Bằng ánh mắt đặc trưng của mình Rồi không để ý đến tiểu phương sĩ này nữa Mà nhảy thẳng xuống cửa động Quách nhiễm đắn đo một hồi Nghe bên dưới còn có mấy đại tu sĩ như ngô miễn quý bất quý bảo vệ mình Cuối cùng hắn quyết định nhảy xuống Cho đến khi hai chân quách nhiễm đáp đất Chỉ thấy trước mặt tối ôm ôm Hàn Đăng Định cất tiếng hồ gọi ngô miễn quý bất quy Thì từ phía sau đột điên thò tới Một bàn tay to bừng kín lấy miệng hắn Hết chương 275 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi xong Nhóm người quý bất quy ngô miễn sẽ đi trộm mộ Mô kim hiệu ý ngô miễn